Bước tới trước Lý Tẩm Hoàn Thịt cả nướng là ngon tuyệt Xin mời Lý Cáp Hoa dùng một miếng đưa cay đã Thịt cả nướng thật vàng Mỡ tươm có bột Cả bốn miếng chưa ăn Mà đã nghe béo ngậy Thật là thứ mà bất kỳ ai nhìn qua Cũng đã chảy nước rãi rồi Màu thép của thanh kiếm xanh dần như sắc nước Lý Tẩm Hoàn khen nhún vai Xuyết chút nữa Hắn bật kêu lên hành tiếng đoạt tinh kiếm người đàn ông cười hỷ hỉ, hỉ lão bằng H cho đến bao giờ cũng vẫn là lão bằng Hiếu lý Thám Hoa vẫn thật không quên tại hạnì như hắn bật cười thật giữ Tuy không ra tiếng nhưng mặt hắn dung rnh đến mức bao nhiêu phấn tôi trên mặt hắn đều n ra vào rơi l làtà hết cả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 T tổng hoan đã từng biết qu qua kiếm pháp của hắn Tuy không nhanh bằng tay kiếm của tiểu phi nhưng thật đáng gọi là một đóa hoa trong chốn võ lầm dùrau sinh lúc đó tùy đã bài dưới tay của Lý tầm hoan nhưng bằng có mắt tinh đời và bằng kinh nghiệm Lý T Hoan biết ngay con người thiếu nên đó ngay sau nhất định sẽ làm rạng rỡ trong sự nghiệp trong đời mình bằng bò hào khí đất trời bằng vào thái độ ngang tàng một cõi của người chúng ni họp du